Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu đêm tính phòng, tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyền Kỳ Nguyên Nhân Đạo, tác giả thân vẫn chỉ tiềm. chương 53, Chiến tranh giữa các bộ tộc. Dương Bình thị tộc có tế tì, hiểu cùng bộ tộc và sơn âm bộ tộc thì có vũ sư. Trong mỗi tộc Thế thì đều ở trong bộ tộc nơi mình sinh trưởng Bản lĩnh học được từ đó Nam lạc là kiểu người như vậy vô sư thì lại khác Pháp thuật là học từ vô tộc Và lại mỗi vô sư Đều cùng người thông hôn và sinh hạ đời sau Hiểu cùng và sơn âm Trước khi di chuyển tiếp phụ cận dương binh tị tộc Vốn là hảo hữu nhiều đời Hơn nữa mỗi vô sư đều là chỗ người quen Chỗ mà bọn họ tới Cũng là do họ chọn Bọn họ tới đây được 3 năm rồi, cũng đã từng tiếp xúc vài lần với dương bình thị tộc. Khi phát hiện ra dương bình thị tộc không có vô sư, thì tâm tư đại đồng, trong mắt bọn họ, thế thì chỉ biết một số nghi thức tế tự. Thì nào có tác dụng gì? Cho dù có tới 3 người thì ở trước mặt vô sư cũng chẳng có gì khác biệt. Những lý giải này đương nhiên là ở lúc Nam Lạc chưa trở về, bởi vì từ lúc Nam Lạc trở về cũng không hề rời khỏi trại. Lần nữa Dương Bình Thị Tộc Tộc trưởng Hoàng Nguyên đã nghe Nam Lạc rằng một ít chuyện trong thiên địa nên càng thêm ít nói. Đương nhiên sẽ không nói với người ngoài tộc mình có tế ti lợi hại đến mức nào. Cho nên ngoại nhân cũng không rõ lắm về sự tồn tại của Nam Lạc. Hữu Cùng và Sơn Nâm Bộ Tộc sau 3 năm cũng đã không nhấn lại được với thổ điệm mỏ mỡ của Dương Bình Thị Tộc nên bắt đầu hung hãn, bắt đầu chiến tranh. Chiến tranh của nhân tộc trong thiên địa này cũng chỉ là chuyện trẻ con. Nhưng mà đối với Hữu Cùng, Sơn Nâm và Dương Bình thì đó lại là sự liên quan đến đại sự tổn vong. Hữu Cùng và Sơn Nâm hai tộc hợp chiến sĩ khoảng 500, nhưng đã không khác biệt lắm với tổng nhân cầu của Dương Bình thị tộc. Vô sự của Hữu Cùng và Sơn Nâm hai tộc cùng lớn lên, cùng học nghề, tình cảm đồng hậu, đương nhiên quan hệ của bọn họ cũng hòa hợp với nhau. Lúc này bọn họ đã ngồi nghe chiến báo. Dương Bình thị tộc kiên cố cao to, mấy đời xây dựng, biện pháp phòng ngự vô cùng tốt, ba ngày không đánh hạ được cũng là bình thường. Vũ sư sơn nâm tộc thắng nhất, vật tay cho người lui xuống, rồi nói với vũ sư tộc hữu cùng niên sát. Nếu nói như vậy thì e rằng muốn khốn chết bọn họ bên trong cũng rất khó, chỉ sợ lương thực của bọn họ còn chưa hết thì chúng ta đã ăn hết rồi, chiến tranh này không thể kéo dài, phải tộc chiến tộc thắng. Nhìn sát đứng dậy đi tới đi nuôi nói Nếu buổi chiều vẫn không tấn công được Thì chúng ta liền làm một đạo pháp Thiêu dụ trại của bọn họ Lúc đó không công tự phá Tàng nhất ngồi ngay ngắn bất động Còn mắt híp lại Sát khí tràn ra Đương nhiên là ổn Ta chỉ lo nhất là người của ba năm trước Xem ra Chúng ta chỉ là quá ngại y mà thôi Ba năm trước ta đã đi hỏi thăm rồi Nghe đồn là vì có một đạo nhân lập đàn tràng ở đây Khiến cho yêu vương trong núi tức giận Nên bị đuổi đi Tới tận bây giờ còn chưa trở về Đạo quan trên núi cũng đã hoàng phế Còn về phần người đi theo yêu vương Thì chúng ta cũng không cần để ý Một kẻ ngu rốt mà thôi Tựa cho mình có chút đạo hành liền xếp nhẹ mạo sống Chỉ sợ bây giờ ý đã chết trong núi rồi Bằng không bộ tộc bị vây nhiều ngày như vậy rồi Tại sao lại vẫn cứ thở ơi chứ Hơn nữa ba năm này, mỗi ngày chúng ta đều cử người âm thầm quan sát Xác thực là chưa bao giờ gặp người nọ thái xuất Ồ, nếu vậy thì rung bình thị tộc nhất định sẽ bị chúng ta chiếm Nơi này có phong thủy địa lý thật tốt Lương dựa vào núi lớn, có thể săn thú Có sông ngòi chảy qua, có thể bắt cá Đợt đài thì màu mỡ Hai tộc chúng ta hợp làm một Có thể ở đây sinh sôi nảy nở tới mấy đời Không cần phải di chuyển khắp nơi nữa Nhiên sát đứng ở giữa cửa gián phòng Y bào màu đen dưới ánh mặt trời Tỏa ra sắc thái như hòa Ngày thứ hai Mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt Bây giờ là tháng 6 tháng 7 mùa hè Dương Bình Thị Tộc mấy đời Cười chú ở đây Chạy đều là chặt cây cổ thụ ở trong núi dựng thành Không chỉ cao to kiên cố Mà còn có cả tháp canh Cùng với rất nhiều công cụ phòng ngự Tựa hồ như đã cân nhắc sẽ có một ngày như thế Đó là vì trong Dương Bình Thị Tộc Có truyền thống Bất luận ai làm tộc trưởng Điều đầu tiên phải làm là tu bổ chạy một lượt Thế cho nên người của hữu cùng và sơn nâm Còn chưa thấy gần đã chịu phải công kích Ba bốn lượt tấn công Bọn họ chưa hạ được chạy Đã phải tử thương không ít Dương bình thị tộc trốn ở trong trại kỳ quái nhìn nhau Thường ngày địch sẽ gạo thét sông tới trại Thế nhưng bây giờ chỉ đốt lửa ở phía xa Thậm chí còn đốt lên 13 đống lửa Nghe nói... Bọn họ có vũ sư, chẳng lẽ muốn làm phép? Đối với sự thần bí của vũ sư, Dương Bình Thị Tộc luôn có một chút sợ hãi, bởi vì bọn họ đều lớn lên từ nhỏ với thế thi. Nên năng lực của thế tí như thế nào, bọn họ cũng hiểu một chút. Nhưng vũ sư thì khác, luôn có một cảm giác hết sức khó giải thích. Bật quá trong lòng của bọn họ bây giờ có năm lạc, nên không giống như trước. Khi nhắc tới vũ sư là có một loại cảm giác kinh hoàng. Ta đi báo với tộc trưởng, Mời tế tì trực lão tới. Có một người thấp giọng nói, dào bước chạy đi. chẳng bao lâu người nọ trở lại, còn có ba người đi cùng. Họ chính là ba vị tế tì khi trước. Người thủ chạy nhìn người báo tin nhất thời, mắng lớn ở trong lòng. Người dẫn bà người bọn họ tới là có ích gì? Bản lĩnh của họ thế nào chúng ta còn không rõ sao? Làm thế nào mà đấu với vũ sư được? Mắng thì mắng, nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Dù gì họ cũng đã làm tế tì hơn 10 năm rồi. Bật quá, ba vị tế tí lập tức nhìn ra suy nghĩ của bọn họ cười nói. Các người đừng lo, ta vừa mới từ chỗ của tế tí năm lạc trở về, hắn đã biết rồi, bảo các người không cần lo lắng, bình tĩnh ăn địch là được, nếu vô sự làm phép thì hắn sẽ độ thủ. Mọi người tùy thấy địch nhân đã khai bầy trận, mà tế ti của tộc mình thì lại an tọa trong nhà, thì có chút kỳ quặc. Nhưng vừa nghĩ tới năm Lạc có bản lĩnh cưỡi mây đạp gió Thì trong lòng lại bình tĩnh lại Có người thầm nghĩ Bất luận các người làm phép gì Chỉ cần tế ti cầm gương thần Thì về nhà chơi với con được rồi Còn việc nghe nói gương thần tên là Yêu Nguyệt Thì họ không quan tâm Trong mắt bọn họ Thì Yêu Nguyệt không đủ khi thế Phải gọi là gương thần mới được Kìa các người xem Hai người mặc hắc bào hẳn là vô sư đấy Một người trốn ở trong hàng rào thấp giọng nói toàn thân đen như là mực, hẳn là không phải thứ tốt lành gì, biệt pháp thuật hẳn là cùng loại cây độc âm hiểm. Các người nói không cần mời Tế Tỳ tới sao? Văn nhân họ phóng ra pháp thuật, Tế Tỳ ở xa, sao có thể phản ứng kịp? Hẳn là không biết gì, gương thần của Tế Tỳ dù là xa mấy cũng có thể chiếu tới được. Mau nhìn, bọn họ làm phép rồi. Đột nhiên có một người lớn tiếng nói, làm phép thì nhảy như thế sao? Bộ dáng có còi. Không bằng tư thái chiếu gương của thế tỷ được. Làm phép khẳng định là như thế. Người không nhớ rõ, năm đó Nguyên Tiên Sư làm phép cũng nhảy sao? Đừng nhắc tới Nguyên Tiên Sư đi. Vì yêu quái đánh chỉ biết chạy tới giờ còn không dám về. Đồ hẹn nhất Uống cho tàn năm đó còn muốn lũ trẻ bái ông ta làm thầy. Cũng may là không bái được. Bằng không sau này lớn lên, cũng sẽ trở thành đồ nhút nhát. Một người có diện mạo hào phóng nhìn về phía vô sư đang làm phép nói. À, mau nhìn, cháy. Cháy, cháy, mau mời thế đi, đây là pháp thuật của đối phương Không biết từ khi nào trên hàng rào trại đột nhiên bốc khói Sau đó có một ngọn lửa liền xuất hiện À, trời mưa Các người xem, lửa tắt rồi Sau khi mọi người kinh hoàng muốn chạy đi tìm Nam Lạc Thì trên bầu trời đột nhiên có mưa đổ xuống Lúc này tinh không vạn dặm, mây trắng đông đưa Thế nhưng mưa vẫn cứ đổ xuống Vừa vạn, tưới diệt ngọn lửa ở trên trại Táng nhất và niên sát, hai người đứng ở trong trận thức. Cô mười bà đống lửa nhìn nhau trong lòng khiếp sợ. hiển nhiên trận mưa kia không phải là do thời tiết mà lửa của bọn họ có thể dễ dàng tắt như vậy. Trong tộc của họ có cao nhân. Trong mắt của bọn họ nghĩ tới điều này. Vô thành vô tức phá pháp thuật của bọn họ hiển nhiên không phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Đúng lúc này, trong không trùng truyền tới một thanh âm, hùng hồn nhưng mang theo một chút lạnh lẽo. Dẫn tộc nhân của các ngươi đi đi Tổ vua trúc dung của các ngươi có ân với ta Ta không muốn làm khó dễ các người Về sau không cần phải đối địch với Dương Bình Thị Tộc thầy ngâm này chấm dứt Sau đó là yên lặng Tàng nhất và niên sát cực kỳ khó coi Đối phương lại nói nhận thức tổ vua của mình Nếu chỉ nhận thức thì thôi Còn không đó là một loại vũ nhục Trong lòng của họ Tổ vua là tồn tại như thần thánh tang nhất nhìn cửa trại của Dương Bình Thị Tộc Thấp giọng nói Hắn có tư cách gì mà quen với tổ vu của chúng ta? Một đoạn thời gian nữa, chiếu miên đại vu sẽ tới đây. Tới lúc đó, chúng ta mời ông ta tới thử một lần, thì biết ngay thật hay giả thôi. Nhiền sát âm trầm gật gật đầu, vật tay mang tộc nhân thối lui. chương 54, trong Dương Bình Thị Tộc, Luận Thần Tiên Tục truyền rằng ăn một quả bàn đào thì có thể trường sinh bật lão, thoát xác thành tiên. Mận Hoàng Trung cũng đổi danh như vậy. Cũng có nhiều loại rượu dụng thần kỳ. Nam Lạc hy vọng lời đôn đại này là thật bởi vì hai hạt giống truyền thừa không biết từ đời nào này đã nảy mầm. 3 năm này, Nam Lạc mỗi một ngày đều tới linh khí và rồi nó thực sự đã nảy mầm. Hắn vô cùng mừng rỡ, tuy rằng hy vọng cái bàn đào và Mận Hoàng Trung thần rượu như thế. Thế nhưng sâu trong lòng của hắn không tin. Nếu thực sự như vậy, người việc gì phải đi tranh giành cướp giật. Vì cái gì còn phải tốn 10 năm Trăm năm tu hành Nhìn hai hạt giống nảy mầm trong lòng nghĩ Nếu đã nảy mầm Thì tên trước cũng không hợp Không thể nhận nổi danh lớn như thế Về sau liền gọi là đào và mận đi Vừa có thể truyền thừa Vừa thích hợp thế gian này Ngôi nhà của Nam Lạc So với 3 năm trước cũng không có một chút biến đổi nào Bên trái dưới một cây đại thụ Có hơn 10 cây ghế đá Lớn nhỏ bất đồng Hình dạng nhan sắc khác nhau Nhưng thứ này do đám trẻ học cách tu hành Với hắn bằng đến Sau khi chúng tỏ ý muốn tu hành với hắn Nam Lạc đương nhiên đồng ý truyền cho bọn chúng pháp môn Nguyên cát đạo nhân dựa vào điều kiện thân thể Để kết luận thời gian tu hành của bọn họ Sau đó quyết định chuyển hay không Thuật pháp Nhưng Nam Lạc thì lại khác Dưới cái nhìn của hắn Đường tu hành không phải do thân thể của cha mẹ cấp Để quyết định Trong đó quan trọng nhất là nỗ lực và cơ duyên. Nếu muốn học ta sẽ dạy người, thành hay không là do người. Đây là suy nghĩ của hắn, cũng để cho họ có một cơ hội. Có lẽ trong lòng hắn, những người này giống như hắn nằm đó. Tụng kinh hoặc là nghe Hoàng Đình không chỉ khai ngộ linh trí, lại càng có một bộ sách ghi chép thiên địa đại đạo huyền âm. Mười mấy hai đồng nhận được phương pháp tu hành mỗi một ngày, Đều tới trước nhà của Nam Lạc nghe hắn tụng Hoàng Đình. Đại đạo huyền âm vô hình vô tướng lại khiến cho người ta cảm thụ được. Chim đậu ngọn cây, ve nằm ngửa giữa lá, thành ngâm như gió xuân thoảng qua tay, còn có cả mùi hoa tháng 3. Tụng xong một đoạn kinh văn, Nam Lạc ngưng lại, mỉm cười nhìn thần thái của hơn 12 đồng. Không khỏi nhớ tới mình hồi nhỏ đi theo học tập trường lão. Chỉ chấp mắt tế tỷ trường lão cũng đã mất được 10 năm. Mà mình cũng đã thay ông ta dạy bảo hậu bối. Một tiểu nam hài khỏe mạnh khấu khỉnh nói “Tây ti trường lão, có thể hỏi người một vấn đề không? Nam Lạc cười nói Có thể tiểu hổ con có vấn đề gì? Tiểu hổ nam hài nhìn người bên cạnh sau đó nói Chúng ta muốn hỏi trường lão Có phải người đã trở thành thần tiên hay không? Nam Lạc cười lớn nói Trường lão không phải thần tiên Cũng giống với các con đều là người Sao lại thế? Trần lão lợi hại như vậy, không chỉ biết bay, còn đánh thắng yêu quái, còn có thể làm trời mưa, không phải giống thần tiên lắm sao? Nam Lạc vừa giất lời, thì một nam hài ở bên cạnh tiểu hổ cũng vội nói, những đứa khác lớn tiếng vụ họa. Hơn 10 cặp mắt hấp hái nhìn Nam Lạc, hiển nhiên rất là lưu tâm tới việc. Nam Lạc nói mình không phải là thần tiên, trong lòng của bọn chúng, thế thi của Trường lão càng lợi hại thì càng tốt Nam Lạc không khỏi tức cười hỏi. Vậy các con cho rằng thần tiên là cái gì? Biết cưỡi máy đạp gió là thần tiên. Có thể không cần ăn cơm là thần tiên. Có thể làm trời mưa xuống là thần tiên. đánh thắng yêu quái là thần tiên. Trường lão là thần tiên. 12 đồng chanh nhau nói. Nhưng cho bọn chúng nói tới nói lui. Cũng chỉ có như thế. Tất cả đều là nhìn thấy tướng Nam Lạc. Nam Lạc không hỏi bật cười. Kĩu kĩu, vậy người nói thần tiên có bộ dáng như thế nào? Lạc Thùy luôn ngồi bên cạnh hắn, hấp hái mắt hỏi. Những đứa khác nghe xong liền ăn tính lại, chờ Năm Lạc trả lời. Năm Lạc cười lớn, trong lòng khúc hỏi xoẹt qua những người mà mình từng gặp. Những người đó đều ăn gió uống sương, cưỡi mây đạp gió, có bản lãnh thần kỳ. Rồi đột nhiên hắn phát hiện ra, những thứ này mình cũng biết. Lẽ nào mình là thần tiên sao? Đương nhiên không phải. Nhất niệm mà sinh, nhãn thần của hắn lướt qua những đứa nhỏ, chậm rãi nói thần tiên tồn tại trong lòng của mọi người. Bộ ráng trong lòng các con như thế nào, thì thần tiên có bộ ráng đó. Nguy hiểm tới từ âm sơn và hữu cùng bộ lạc đã được giải. Đối với việc Nam lạc có thể an tọa trong nhà phá pháp của đối thủ, khiến cho dân bình thị tộc lại ăn mực một phen. Hơn nữa mấy ngày bàn luận, đều là Nam lạc. Cho nên dẫn tới việc đám nhỏ hỏi Nam lạc có phải là thần tiên hay không. Đã gặp phải việc bị thị tộc khác vây khốn, Nên việc phòng ngự của dân bình thị tộc càng thêm nghiêm ngặt Ngày đêm đều có người trên tròi cành quan sát Chỉ cần có nhiều người tiếp cận là lập tức thông báo Đột nhiên thạch đồng ở trên lầu cành Phát hiện ra có 5 người đang đi bộ tới bộ tộc của mình Đợi tới khi bọn họ đến gần Thì phát hiện ra trong đó có hai vô sư đã làm phép ba người khác thì có một người cao to Cầm trong tay một cái mộc trượng đen thu lùi Một thì thấp hơn nhiều nhưng cực kỳ khỏe mạnh Cơ nhục lộ ra ngoài săn chắc Nhất là trên cánh tay của y Còn cầm hai lưỡi búa to lớn Giữ tợn, phẳng phất như là mạnh thú Còn có một người thì lại rất bình thường Chỉ là y phục màu xám Và mái tóc xám của gã Khiến cho người ta nhìn vào có thể cảm giác sợ hãi Thạch đông cả kinh Nghĩ thầm chẳng lẽ ba người kia Là do hai tên vô sư mời tới giúp đỡ Làm như thế nào bây giờ Họ có ba người Thế thi trưởng lão thì chỉ có một Xào đống nổi họ Kim không được liền gọi chuông cảnh báo Trong lòng vô thức kỹ tới việc Gọi mọi người ra Âm thanh của chạm canh mới vang lên Thì trước cửa trại đã có thêm một người Một bộ thanh nghi Bên hồng có một thanh trường kiếm vỏ xanh Tọc đen được buộc lại sau đầu Thạch đồng không kìm hãm được Thấp giọng kinh hô một tiếng trường lão Nam Lạc bìm cười về gã nói Người bảo mọi người trong trại không cần đi ra Cũng đừng quan tâm tới ta Giật lời liền đi tới vài bước Rồi lại lặng lặng chờ 5 người kia Thạch đồng không biết biểu tình Của Nam Lạc lúc này Nhưng nụ cười vừa nãy Khiến lòng của gã nhẹ đi không ít Lúc này nhìn bóng lưng của trường lão Trong lòng đột nhiên cảm thấy Trường lão chưa chắc đã thua họ Dù mỗi người họ đều uy thế lầm lẫm Thái Dương bất chỉ bất giác Đã ngả về tay Kéo cái bóng của Nam Lạc rất thật dài Cửa trại của giúp mình thị tộc Lúc này đã chật nít người Nhưng không ai đi ra Hiển nhiên là vì Thạch Đồng đã nói lời của Nam Lạc cho bọn họ. Bật quá tuy bọn họ không đi ra nhưng trong tay mỗi người đều có vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ có 5 người, trưởng lão tế tì có 1 người, liệu có thể đấu lại họ không? Dân Bình thị tộc không biết, cũng không dám suy nghĩ, chỉ là họ nắm vũ khí càng thêm chặt. Còn mắt nhìn chầm chầm và 5 người đang tới gần. Người là Nam Lạc? Còn không đợi Nam Lạc lên tiếng, người cực cao, Trong tay cầm một mộc trượng đen kịt Trong nhóm lắm người lên mở miệng hỏi Ta chính là Nam Lạc tế tì của Dương bình thị tộc Không biết các vị tới đây có việc gì Nam Lạc thi lễ nhạt nhạt nói Nam tử vóc gáng Người cực cao nói Ta nghe nói nơi này có người là bạn cố trì Của phụ tộc ta Người còn nói Chịu đại ân của tổ vu trúc dùng Bây giờ nhìn thấy người là biết chuyện gì Người chính là thị kiếm đồng từ Nam Lạc Của Phượng Hoàng Sơn bất tử cung Không tức điện đúng không Thành âm của y không lớn Có chút bình thản Trái ngược với thân hình Nam Lạc cảm thấy trong mắt của y có quang mang trí tuệ Trong lòng hơi kinh ngạc Không nghĩ tới đối phương chỉ ngắm nghĩa mình Mà lại biết được thân phần Từ khi rời khỏi bất tử cung Hát liền chặt tiết mọi quan hệ với nơi đó Không nghĩ ra ở nơi xa xôi này Lại có người biết được Không đợi Nam Lạc đáp lời Người nhắc hai cây bùi lớn mạnh mẽ đi ra Chỉ vào Nam Lạc nói Người là đồ phản chủ vong gần Xem ta chặt đầu ngươi Dứt lời Đã bước tới gần Bùi lớn vùng cao Gã chỉ bước một cái Đã cách Nam Lạc vài thước Hạ thân xuống đã ở trước mặt Nam Lạc búa lớn tỏa ra ô quang Bồ thành xuống đầu của hắn Tốc độ cực nhanh Phạc vất như xuyên thấu không gian Khí thế bá liệt Dường như có uy lực khai sơn chương lăm 15 Vô cùng hung bảo Một lời không hợp lập tức động thủ Loại chuyện này Nam Lạc không phải chết từng gặp Nhưng ngay cả lời cũng không cho người ta nói Thậm chí còn bỏ thêm tội Không thể cho đối phương có cơ hội giải thích Lập tức muốn chém đầu xuống Thì đây là lần đầu tiên mà hắn gặp Phan chủ vong ấn Nam Lạc thực chẳng hiểu gì cả Người này tướng bạo thô kịch Nhưng nét mặt lại kiên cường tựa như hai cây búa to trong tay của y vậy Không giận mà uy Cả người nhìn giống như một con mạnh thú Sắp sửa tấn công vậy Trong mắt người ngoài thì chỉ thấy người này Vừa cất bước đã tới trước mặt Nam Lạc Búa trong tay cũng đã bổ xuống Vô cùng cường liệt bá đạo Dưới thiên thị nhãn của Nam Lạc Thì chỉ thấy một vệt đèn vô cùng mau lẹ Rơi thẳng xuống Chỉ trồng trước mắt có cảm giác như Một quây búa này có thể bổ ra thiên địa làm đôi Không thì ngạnh đấu với ý Tầm niệm của Nam Lạc vừa xoay chuyển Đồng thời hoát nhập trong không trùng nhà kiếm cũng xuất khỏi vỏ mua đảo kiếm Quang phóng vút lên chỉ có kiếm quang nhưng không có Nam Lạc kiếm phủ tương dạp chỉ khẽ va chạm đã lập tức tách ra cô không có nhiều va chạm pháp lực người nọ cảm thấy như một búa của mình rơi vào khư không cảm ứng của y đối với Nam Lạc đã tiểu thất bắt lộ ô quang tìm kiếm chỗ độn thân của Nam Lạc chưa cửa trại riêng mình mọi người căng thẳng họ chỉ nhìn thấy tế tí dưới một búa đó đã hóa thành một vấn bày toán loạn Lòng càng thêm khẩn trường Tay càng nắm chặt vũ khí hơn Bật quá bọn họ còn chưa kịp phản ứng Thì Nam Lạc lại xuất hiện trong không trùng Tất cả cảm thấy như chút được gánh nặng Nam Lạc đứng ở trong hư không Sắp mặt lạnh lùng nghiêm nghỉ Tay cầm thanh nhàn chỉ kéo xuống đất Không biết ta đã làm gì Để người căm hận như vậy Đại hán cường mãnh dưa ngón tay Chỉ Nam Lạc tức giận nói Người là đồng tư của không tức điện Tại sao lại ở đây Giật lời, chân đạp mạnh lên mặt đất Rồi đạp mạnh vào hư không Người đã đến trước mặt Nam Lạc Bùa lớn dư tợn, nhằm đầu chém xuống Y vừa hỏi câu này Thì trong lòng của Nam Lạc khẽ chuyển Phát hiện ra khó mà trả lời tốt được Tâm tình mới khẽ chuyển Đại hán cồng mãnh đã tới trước mặt Tốc độ cực nhanh Không thua gì tiên thiên độn thổ của Nam Lạc Tuy tốc độ không khác Nhưng lại là hai thần tâm hoàn toàn bất đồng Bộ pháp của đại hán Uy thế lầm lẫm Khí phách vô cùng có thể khai sơn lấp địa Còn độn thuật của Nam Lạc Thì ẩn hình dấu thân Im hơi lặng tiếng Chỉ thấy đại hán lại không đợi mình trả lời Mà đã ra tay Trong lòng không khỏi thức giận, thầm nghĩ Cho rằng Nam Lạc ta sợ người sao Đã không nói lý như vậy Thì cho dù là ở trước mặt tổ vô trúc dung Ta cũng có thể phân trần Vừa nghĩ tới đây Cả người lại như yên hà tàn biến dư búa to Sau khi Nam Lạc tiêu thất Đại hắn dừng tay, đứng ở trên không trung. Trong mắt đen thui xoay chuyển, tựa hồ muốn tìm thấy nơi Nam Lạc đang trốn. Đúng lúc này, hư không chớp động, một đạo kiếm quáng đâm thẳng về phía yết hầu của y. Kiếm Quang thẳng thắp, như đâm thủng không gian, văng lên những tiếng vàng thánh thoát. Hình thiên, đó là tiền thiền kiếm khí, không thể dùng thân thể đón đỡ. Phía dưới, người cao lớn mặc hát vào nhìn thấy Nam Lạc, đâm kiếm, thì lớn tiếng nói. Chỉ là khi y vừa mới nói ra. Thì thanh nhàn kiếm đã đâm tới trước yết hầu của hình thiên Đinh một tiếng Lệ búa to phẳng phất như đã đợi sẵn nơi đó Vừa lúc chặn lại kiếm của Nam Lạc Búa còn lại đã lào xuống đầu của hắn Đồng thời cười lớn nói Khoa phụ đương tưởng rằng chỉ mình ngươi có thể nhìn ra Hình thiên tha thừa biết đó là tiền thiền kiếm khí hiện Giờ ta muốn thu hồi huyết mạch mà tổ vu trúc dùng cho hắn Tổ vu ở trong vũ tộc tồn tại như thần thánh Nhân vật tồn tại từ khi thiên địa hình thành Thế nhưng hình thiên Lại muốn nói thu hồi máu huyết mà trúc dung cho Nam Lạc Không có chút cung kính hay sợ hãi gì Nam Lạc biết rõ Vô luận pháp lực hay là lực lượng chống huyết mạch của mình Đều không thể so sánh với đại án Nên không thể đối cứng Mỗi một lần búa chém xuống Là lại hóa nhập không trung ẩn đột Cả người Nam Lạc ở trong không trung Như cá trong nước thoát ẩn thoát hiện Mỗi lần hiện thân Lại là ở bên cạnh hình thiên Nhật thời chỉ thấy thân ảnh lập rè, từng đạo kiếm quảng trói mắt, xuất hiện khuất người hình thiên như pháo hoa nở rộ. Hình thiên vô pháp cảm nhận được Nam Lạc khi hắn đang trốn vào không gian, chỉ có thể bị động ngăn cản kiếm quảng của Nam Lạc, rồi vùng tay chém một búa buộc Nam Lạc về độn tiếp. Phản ứng của y cực nhanh giống như độ thủ thuật của Nam Lạc vậy, tùy tâm mà xuất, tùy tâm mà động. Chỉ biết xuất kiếm đánh lén sao, quá không hổ là kẻ phản chủ vong ngân. Hình thiên tức giận nói. Lời của y vừa mới dứt thì kiếm quang đầy trời tiểu thất Hư không trở nên an tĩnh Đột nhiên ở trước cửa trại của dương bình thị tộc xuất hiện một âm thanh Nam Lạc mặc thanh bào sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghỉ Thành nhán đã tra vào vỏ Ta không quản việc ngươi gọi ta là phàn trù vong ngân Nhưng ta muốn ngươi biết Nam Lạc ta không phải là hạ người dễ dàng chém giết Thành âm lạnh lùng ẩn hàm tức giận Vì tổ vu trúc dung nên hắn rất có hào cảm với vu tộc Viết táng nhất và niên sát Hai vị vô sư ngày đó không cam tâm Nhưng vẫn để họ rời đi Hiện giờ họ lai giả bất thiện Nhưng cũng chưa từng thất lễ Mà tên hình thiết này vừa mở miệng Đã chửi mình là phản chủ vong văn Không chờ mình dãi bày đã lao vào chém giết Điều này khiến Nam Lạc vô cùng tức giận Một lớp xương vàng bộ nhìn quấn Quanh người Nam Lạc như ẩn như hiện Phản phất như cơ thể hắn Sinh ra từ hư không Hoặc giả là từ đó mà ngưng tủ Sóc mặt của hắn như sương mù Chậm rãi rút kiếm trong tay Khi thế tựa như thủy chiều không ngừng dâng cao Người có vọng dáng rất cao Thân mặc hắc bào Có tên là khoa phụ Nhìn khi thế càng lúc càng gứng trọng quần Nam Lạc Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc Trong lòng không khỏi thầm nghĩ Người này có thể trở thành đồng tử Của bất tử cung không tức điện Quả là không phải kẻ tầm thường Một giọt máu huyết của tổ vu trúc dùng Cũng không phải lãng phí Ý niệm mới sinh Th Bước một bước, cả người rung nhập vào trong không gian Phiêu phiêu miều miều Hư huyễn phẳng phất như mây khói Mà lại tạo ra cảm giác kiên định ngưng thực Vô cùng mâu thuẫn Hân tựa như vô hình Mà lại như hữu hình sương vàng phiêu đáng Nơi nó đi qua lướt ẩn hiện Một đám mây vàng mơ hồ hội tụ thành sông ngòi Sông ngòi lại dường như lại đắng cuộn chảy Như thực như ảo Dù không chân chính xuất hiện Mà lại khiến cho người ta cảm thấy uy áp khó lường Mỗi một bước mạnh Mỗi một bước khí thế lại lên cao vài phần Đột nhiên Sau một bước chân thân hình của Nam Lạc Đại Trướng Pháp tượng thiên địa đã được sử xuất Pháp tượng thiên địa Đúng là pháp tượng thiên địa Người áo xám tóc xám Kinh ngạc nói Khoa phụ bình tĩnh hồi đáp Quả là pháp tượng thiên địa Chỉ là vẫn khác với pháp tượng thiên địa của chúng ta Chúng ta dùng máu huyết thôi động huyền công Còn hắn thì dựa vào pháp lực thôi động Tuy không có uy lực lớn như vậy Nhưng lại tương hợp với đạo Pháp của hắn Cô coi như không bôi nhỏ giọt máu Của tổ vu Trúc Dung Và cái tên Pháp tượng Thiên Địa Ta lại cho rằng một tên dị tộc Dù có dùng hợp thế nào Cũng sẽ không thể so sánh được với huyết mạch thuần khiết được Áo xám tóc xám nói Thầy ngầm có chút vạn vẹo Khoa phụ chỉ cười lớn Không nói gì Quang mang trong mắt phẳng phất như có thể xuyên thấu lòng người <cười> Có chút thú vị Hình thiên cười lớn Thân hình cũng mãnh trướng Đã tăng tới mấy trưởng Khí thế bá đạo dâng trào Nam Lạc há miệng khẽ hấp Phong vân chuyển động Thiên địa nguyên khí bị hắn thuốc vào trong cơ thể Hóa thành linh khí Thần hình lại tăng cao biến thành giống như hình thiên Quanh thần của hắn sưng vàng bao bọc Tựa như dung hợp cùng với thiên địa Điều này là do hắn dung hợp một chút lĩnh ngộ Của thù hành đại đạo với pháp tượng thiên địa Thành nhàn kiếm cũng hóa thành Một thanh cự kiếm hợp với cơ thể của án Thần kiếm sáng như tuyết sắc bén vô tu Trường là 16 Đầu Phạm tượng thiên địa là thần thông độc đáo của vũ tộc Muốn tu hành loại thần thông này Thì nhất định phải được truyền thừa của tổ vu huyết Nam Lạc tuy có nhớ được truyền thừa thần thông này Nhưng uy lực không cách nào so sánh được với vũ tộc chính thống Cho nên dung hợp một tia thổ hành đại đạo Đại kiếm trong tay của hắn Lại do tự mình nghiên cứu 3 năm kể từ khi nữ tử huyền minh sử dụng ra Miện cưỡng cũng có thể sử xuất Hình thiên thân cào mấy trường, cuồng bạo vô cùng. Bộ lớn trong tay cũng lớn thêm mấy lần. Cả người giống như cự nhân khai thiên. <cười> Giờ ta cho người xem pháp tượng thiên địa chân chính của phu tộc như thế nào. Hình thiên mở miệng, tiếng cười chấn động hư không. Bước ra một bước, mặt đất rung chuyển. Nằm lạc lại khác, ngừng tĩnh như núi cao. Bước đi như lướt, phàng phất như không hề chạm vào đất. Hai người đều như người khổng lồ chống trời, nhưng... Lại có hai loại khí thế khác nhau Một thì bá đạo cuồng dã Một thì ngưng ổn như sơn Thần thông của hình thiên Lại được tăng cường thêm rồi Người tóc xám áo xám đứng Ở một bên quan sát cảm than nói Đúng vậy Thần thông của hắn so với 10 năm trước Được tổ vu huyết Đương nhiên là mạnh mẽ lên rất nhiều Tổ vô cũng từng khen hắn Có thiên phú chiến đấu rất tốt Khoa phụ cười nói Tự hồ đối với việc thần thông của hình thiên tăng lên rất vui vẻ <cười> Nhân loại kia Còn vọng tưởng dùng thân thông của vu tộc ta đối kháng với chính tông Thật sự là tìm đường chết Pháp tượng thiên địa của hắn Chỉ được vẻ bề ngoài Không cần tới một tức Hình thiên hẳn là có thể chém được đầu của hắn Người tóc xám Áo xám thông thả nói Chiếu miền Trong lòng của người chắc là có hận ý đối với Nam Lạc Khoa phụ đột nhiên quay đầu nói với người áo xám Chỉ thấy chiếu miền cười đáp <cười> Ta hận cái gì Tại sao ta phải có hận ý với hắn Coi như hận thì cũng phải giống như hình thiên đấy Hận hắn thật là đồng từ cuộc không tước điện Lại thời lúc chủ nhân gặp quy nan lại rời đi Người như vậy ai mà không ghét Âm một tiếng Sò một kích đã tách ra dục cứng đối cứng Thế mà Nam Lạc tiếp một búa của hình thiên Không bị một chút hạ phong nào Chỉ thấy xương vàng trên người của hắn Càng lúc càng đậm Bao phủ toàn thân Áo bào xanh đã không còn thấy rõ nữa <cười> Nếu giờ ngươi có thể tiếp được Bà búa của hình thiên ta Thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này Giọng hình thiên như trung đồng Vô cùng bá đạo Giống như trong thiên địa chỉ có một mình y Ô quang từ trong mắt lẻ ra Thân thể biến thành bầu đen của huyền thiết Thân hình của Nam Lạc Ẩn hiện ở trong xương vàng Không thể thấy rõ mặt Chỉ thấy xương vàng bốc lên Kết thành một đám mây mỏng trên đỉnh đầu Cùng với lớp xương tròn Xoay quanh người hắn tương thông Tựa như một cơn gió lốc bầu vàng Lao thẳng tới hình thiên Được có chút tài nghệ Xem chiến kỹ vô tộc khai thiên 36 phủ Thân hình của hình thiên lại chuyển động Vua lớn bao phủ một lớp ô quang Vông lên cao Khi búa giờ cao quá đầu Thì đã to không kém gì người y tượng như không quan tâm nam lạc Ở trong xương vàng có hành động gì Chỉ chém thẳng xuống xương vàng mà thôi Hắn lại có thể tu luyện khai thiên chiến kỹ Tới mức độ này Chiều miền nhìn như ý thế vô thượng của hình thiên Có chút khiếp sợ nói <cười> Tuy rằng Chiến kỹ vu tộc không phân đẳng cấp Nhưng ngoại trừ các tổ vu già Thì chúng ta không có mấy đại vu Có thể đánh thắng khai thiên chiến kỹ của hắn Khoa phụ cười nói Lệ nào Người cũng không thể Châu miền hỏi Khoa phụ chỉ cười nhưng không đáp Hoàng vân mang theo khí thế như thủy triều trào tới Bùa lớn ở trong tay hình thiên Phát ra tiếng rít gào vang dội Nơi nó đi qua Hư không chấn động, tựa như chỉ khẽ di chuyển thôi mà không gian sẽ bị nghiền nát. Một búa khai thiên, hư không tản vỡ. thân thể hình thiên như một ngọn núi nhỏ, chém mạnh búa lớn vào trong xương vàng. Chém tới đâu, xương vàng tiêu tán tới đó. Âm một tiếng, cự kiếm trong tay của Nam Lạc và búa lớn đánh vào nhau. Không có một tia lửa nào tué ra. Xương vàng quay người Nam Lạc bằng tán, tóc đen toán loạn, cướp bộ khẽ động, lưu lại vài bước. Đại địa ở dưới trần nứt vỡ như mạng nhện Hỏa diễm trong mắt nhảy lên Miệng há ra, phong vấn chuyển động Thiên địa nguyên khí như sóng chiều chuyển dịch cấp tốc cuốn của anh người Tạo thành một lớp xương vàng Người trong dương bình thị tộc trợn mắt há mồm Trong lòng mang theo một chút hoàng sợ Trong mắt bọn họ Tế tì chỉ sợ không phải là đối thủ của người nọ Khi nhìn thấy nam lạc vị cự nhân Dùng một búa chém lui Thì mỗi người đều quên cả kinh hồ Chỉ còn tiếng thở dốc <cười> Tính người tiếp được một búa, lại xem búa này của ta sẽ lấy đầu trên cổ người. Hình thiên mở miệng, ngờ mặt lên trời khẽ hút. Một đám mây ở trên đó không ngờ bị y hút vào trong miệng. Cả không gian dường như lưu động, chỉ có xương vàng trên người nam lạc bất động, không bị hút đi một chút nào. Một ngộm thiên địa linh khí lại làm cho khí thế của hình thiên tăng lên, dường như có lực lượng vô cùng vô tận. Đây là uy lực chân chính của pháp tượng thiên địa và thôn vệ thiên địa sau. Nhờ thiên thị nhãn, năm là có thể thấy được thân thể của hình thiên đã được thiên địa nguyên khí bao vây, không ngừng tràn vào cơ thể, giúp pháp tượng thiên địa lưu chuyển Hắn vốn không phải là người thích, cứng trọi cứng, nhưng bị lời nói của hình thiên khơi dậy ngạo khí, trong lòng lại muốn xem pháp tượng thiên địa có bao nhiêu uy lực so với pháp tượng thiên địa của mình kết hợp với thổ hành đại đạo ra sao. Hình thiên càng tăng thêm đấu khí, một luồng uy thế như kinh đào hải lãng trào tới. Đột nhiên một thanh ngâm nảnh lạnh Xuyên thấu hư không tới Các cười tới tìm ta sao Thanh ngâm này lại vang lên Rõ ràng trong không gian hỗn loạn Làm người ta cảm nhận được sự lạnh léo Vừa nghe tới thanh ngâm này Nam Lạc chợt nhớ tới hồng y nữ tử huyền minh Hơi nghiêng đầu nhìn về phía thanh ngâm Trên một vách núi của bộ tộc Không biết từ lúc nào đã có thêm Một hồng y nữ tử Sao nàng ta lại tới đây Khoa phụ Chiêu miên Tham kiến huyền minh tổ vu Khoa phụ và chiếu miền không người thì lễ. Hành lễ xong khoa phụ lớn tiếng nói với hình thiên. Hình thiên, huyền minh tổ vu ở đây còn không tới bái kiến. <cười> hình thiên bái kiến tổ vu Chờ ta chém cái đầu của tên phản chủ vong ân này rồi sẽ tới thì lễ. Hình thiên chỉ dơ búa trong tay về phía huyền minh nói. Thanh ngầm chấn đắng, không có một chút kinh nghĩ nào với tổ vu cả. Nam là kinh ngạc. Không ngờ hình thiên lại nói chuyện kiểu này Với tổ vu trong tộc Sắc mặt của khoa phụ đại biến Tính tình của hình thiên như vậy Đã biết rõ không phải tôn kính tổ vu Mà là vô cùng táo bảo thằng thắn, lười động não Nghĩ gì nói thế Khoa phụ đang định mở miệng Thì phát hiện huyền minh đã tiêu thất Vội nhìn về phía hình thiên Đã thấy huyền minh vỗ một trường vào sau gáy của hình thiên Cổ tay trắng ngần Ẩn hiện một tầng bạch quang Giáng người của nàng mềm mại So với thân thể của hình thiên Thì không khác gì trẻ con và cự nhân cả Thế nhưng cổ tay của nàng khẽ vỗ Và thân thể khổng lồ của y Lại bay thẳng lên Thân thể hưu một tiếng Đã bị đông ở trong một lớp băng xương Phát tượng thiên địa tàn biến Âm một tiếng, thân thể rơi trên mặt đất Không nhúc nhích nữa Khoa phụ khẽ động, liền xuất hiện ở bên cạnh hình thiên cúi đầu nhìn Sau đó thì lễ về phía huyền minh Lúc này đã trở lại trên vách đá Bản tính của hình thiên như vậy Không phải cố ý xúc phạm tổ vu Xin người thứ tội Phê xa huyền minh chỉ lặng lặng đứng ở trên vách đá Nhìn sang không có ý định đáp lời Khoa phụ lại tựa hồ Như phi thường lý giải tâm tính của nàng Lập tức nói thêm Đế giang tổ vu lệnh cho bọn ta Tới truyền cho ngài lời nói là Mong ngài trước khi sương dáng Trở về tổ vu điển Khoa phụ nói xong lại cúi đầu hành lễ Ngận đầu lên Thì huyền minh đã tiểu thất y không có được câu trả lời Nhưng cũng không thèm để ý Nếu huyền Minh đáp y Thì đó mới là quái gì Hình thiền tuy bị bằng xương phủ kín Nhưng không uy tới sức mạnh Chỉ là trong thời gian ngắn Cũng vô pháp độc thù với người Tất cả mọi việc đã bị cắt đất Nên Nam Lạc thu lại pháp tượng thiên địa Đi tới trước mặt khoa vụ Hành một đạo lễ nói Nam Lạc thân là dương bình tộc tế ti Từ lúc trở về cũng chưa từng rời đi Không hiểu rõ tình thế của thiên địa Không biết có thể nói cho Tại Hạ biết Vì sao bằng hữu này mắng ta là kẻ phản chủ vong ngân Khoa phụ nhìn Nam Lạc cười lớn Đang muốn trả lời Thì Chiếu Miên lại đột nhiên lớn tiếng nói Phản chủ vong ngân là phản chủ vong ngân Người như thế đương nhiên sẽ quên việc mình làm rồi Lúc này còn muốn hỏi Quá mức giả dối Thật nực cười Nam Lạc nghe xong còn mắt khẽ nhú lại Quang mang trong mắt như đau Nhìn chăm chăm vào Chiếu Miên Bị người ta gọi một lần nữa Dù tượng đất cũng sẽ nổi giận Châu miền tóc xám áo xám Dìa mắt cũng là xám nốt Gạ cũng nhìn Nam Lạc chăm chăm Tựa hồ có đại cứu với Nam Lạc Nam Lạc có thể cảm nhận được hận ý của gã với mình Nhưng kháng với hình thiên Đây là thủ oán phát ra từ nội tâm Trong lòng phẫn nộ Hiếp mắt lại trầm thấp nói Vị bằng hữu này Có phải cũng muốn chém đầu ta phải không Sát khí nhẹ nhẹ phiêu tán Trong mặt trời đỏ như máu Trường 57 Vạn cầm chiêu phượng pháp hội Lấy đầu của ngươi như lấy đồ trong túi con người màu xám của chiếu miền Có ánh bạc lưu truyền Sát khí cũng lẫm liệt Còn mắt của năm lạc khẽ sáng lên trầm thấp nói Vậy ngươi đông thù thử xem Lệ màng trong mắt chiếu miền lué ra Khoa phụ đột nhiên quát lớn Cầm miệng Ngươi chỉ là vì máu huyết của tổ vua Mà oán hận hắn thôi Hà tất phải gán tội cho người khác Nếu không phải ngươi giật dây bẻ cong Thì hình thiên cũng sẽ không đánh nhỏ với hắn Khoa phù Ngươi nói cái gì Ngươi thế mà dám nói ta như vậy Ngươi tốt, được lắm Ngươi lại vì một dị tộc nhân Mà đối đãi với tộc nhân của mình như vậy sao Ngươi cho rằng ngươi là ai hả Ngươi cho rằng ngươi là vu tộc đệ nhất đại vu Thì có tư cách quản ta sao Châu miền giận dữ gào rông Mặt vạn vẹo Tựa như muốn cắn người Một ngày nào đó ta nhất định sẽ thu lại nửa giọt máu của mình Gạo hắn độc nói Rồi liếc mắt nhìn về phía Nam Lạc Sau đó xoay người, bước đi Tọc xá máu xám dưới ánh mặt trời lộ ra Một cảm giác âm ngoan Nam Lạc đột nhiên có cảm giác muốn giết chết người này Ngay tại đây Trong lòng còn đang cẩn nhắc Thì Chiếu Miên đã đi xa Khoa phụ cũng nhìn theo thân ảnh của Chiếu Miên Mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa Quay đầu lại nhìn thấy nghi vấn trong mắt của Nam Lạc liền cười lớn nói Người không cần quan tâm hắn, hắn vốn là người của trúc dung tổ vũ, khi hắn có tư cách tấn chức đại vũ, vì trúc dung tổ vũ đã cho người nửa giọt máu, cho nên hắn không có được truyền thừa hoàn chỉnh, vì vậy mà oán hận ngươi Trong lòng của Nam Lạc nghi hoặc, nhìn không được hỏi. Nghe nói vu tộc có 12 tổ vu không ai giúp hắn sao? Hơn nữa sau khi trúc dung tổ vũ khôi phục máu huyết lại cho hắn cũng được mà phụ nhìn Nam Lạc rất có phong vị của một trường già cười lớn nói tùy vu tộc công 12 tổ vu nhưng không phải những người tưởng tượng đâu bằng không ba người chúng ta tại sao phải tìm huyền Minh tổ vu lâu như vậy còn về việc sau khi trúc dung tổ vu khôi phục người không biết sự quan trọng của máu huyết vu tộc máu truyền thừa của tổ vu phải mất 100 năm mới có thể luyện ra một giọt trục dung tổ vu cho cây đửa giọt chiếu biên chỉ được nửa giọt Hơn nữa lại thiếu thốt về thiên địa và pháp tượng thiên địa, hai loại thuần thông quan trọng nhất. Nam lạc bừng tỉnh, lúc này mới biết vì sao mà chiếu miên lại hết mình đến thế. Trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, nếu mình gặp phải trường hợp của chiếu miên, vậy thì sẽ thế nào? Cũng oán hận người khác sao? Ánh mắt nhìn về phía hình thiên, kẻ vẫn đang nằm ở trên mặt đất. Khoa phụ tựa như có thể nhìn thấu tâm sự của người khác nói. Người vẫn còn nghi hoặc, Vì sao hình thiên nói người là kẻ phản chủ vong ngân hả Nam Lạc nhị khoa phủ Đột nhiên nhớ tới khi mình còn nhỏ Ngước mắt nhìn tế tì trường lão Nhãn thần của ông cũng như vậy Phản phất nhìn thấu tình đời Nhìn thấu lòng người Cơ chí nhưng không có áp lực Cây <cười> này chỉ sợ là do chiếu biên nói việc của người Và không tuyên thái tử cho hình thiên nghe Mới khiến cho y phẫn nộ thế vậy Khoam phụ nhìn về phía chiếu biên rồi đi Lộ ra vẻ ôn hòa nói Ta cùng với khổng tuyên thái tử Cũng không còn việc gì cả Tại sao hắn lại nói ta phàn trù vong ấn rồi Nam lạc hỏi Dựa vào tính cách và tâm kế của chiếu miền Hắn chỉ cần nói một ít Kể một vài việc trọng điểm Là hình thiên đã hiểu lầm rồi Ta cũng chỉ tới khi hình thiên đồng thủ Mới suy đoán chiếu miền đã nói gì với y Mà cho tới vừa rồi Nhìn thấy ánh mắt của chiếu miền Ta mới khẳng định được Từ sau khi bị bắt khỏi tộc tới giờ là 20 năm Gặp rất nhiều người Nhưng chỉ có người trước mặt Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thần thiết Bất luận là lời nói cử chỉ Biểu lộ nhãn thần đều khiến hắn nhớ tới Tế tì trường lão Hồn hậu mà hiểu biết thâm sâu Từ sau khi rời khỏi bất tử cung Cũng chưa từng nghe thấy tin tức gì của bất tử cung Không biết chiêu phượng pháp hội như thế nào rồi Nam là có chút xấu hổ hỏi Dù xa cũng là đồng tử điện Lại vào thời điểm quan trọng rời đi, điều này cũng có chút khó nói. Tuy khổng tuyên bắt hắn rời đi, nhưng người khác lại không cho rằng như thế. Khoa phụ nhìn bầu trời, thần tình có chút phiều hốt chậm rãi nói. Pháp hội đương nhiên là cử hành đúng hạn, nhưng không có phượng hoang giảng đạo, mà chỉ có khổng tức điện khổng tuyên thái tử, đại sát tứ phương. Sao? Thế là thế nào? Khổng tuyên thái tử tại sao lại làm như vậy? Nằm lạc khiếp sở. Hòa ứng đầu tiên chính là nghi ngờ Dưới cái nhìn của hắn Người tham gia pháp hội đều là người một nhà Không thể dùng từ đại sát tứ phương Có thể hình dung được Việc này quả là kỳ quặc Nghe nói lần này dự pháp hội rất nhiều Có cả thái tử Long Cung Và kỳ lân nhai Chưa từng xuất hiện cũng tới Vậy sau thì thế nào Tại sao lại thành như vậy Không tuyên thái tử không phải là người như thế Nói tới đây Chính Nam Lạc cũng có chút chột giả Nếu là người khác thì còn cân nhắc hậu quả, nhưng Khổng Tuyên thì khác. Dù nghĩ tới hậu quả, thì e rằng cũng chẳng quan tâm. Ngày đó ta không đi, chỉ là nghe nói yêu vương ở trên pháp hội, vì một lý do gì đó mà bạo động. Khổng Tuyên giận dữ Phật tẩy chân áp mấy vị yêu vương, nhưng không thể khiến các vị yêu vương kính sợ. Mà tràng diện lại thêm hỗn loạn, cuối cùng không Tuyên xuất thủ một lần nữa. Nhưng lần này là chân áp đại bộ phận yêu vương. Trong đó có cả hai vị thái tử của Kỳ Lân Nhài và Long Cung. Ta tuy không biết chuyện gì, nhưng ngày đó thấy được một đạo ngũ thải quang hoa phóng thẳng lên trời. Khoa phụ tựa như có chút cảm khái nói. y nhìn thần tình hoàng hốt của Nam Lạc, cười cười nói. Ta nghĩ ngay trước khi pháp hội bắt đầu, không tuyên đã bắt ngươi rời đi. Có lẽ y cảm ứng được điều gì đó. Nếu thật sự như vậy, y làm cũng không quá. Chỉ là tính tình này của y Năm đó Phượng Hoàng Ngạo Nghễ đại chiến bát phương cường giả. Khổng tuyên có tên là Phượng Hoàng Tri Tử, làm chốt truyền cũng là bình thường. Muốn chỉ hắn đã luyện thành tiên thiên ngũ hành đại đạo, chỉ he rằng không có mấy người lọt vào mắt của y. Nam Lạc không thể tưởng tượng ra được, một người lại có thể chân áp nhiều người như vậy. Tuy rằng hắn đã đoán được mượn linh mạch của cả bất tử cung, nhưng chuyện này cũng rất nghiêm trọng. Muốn chỉ trong đó còn có cả Long Cung và Kỳ Lân Thái Tử. Hắn cũng không biết vì sao khổng tuyên lại xuất thủ ở trên pháp hội Nhưng nếu là mình Thì chắc chắn sẽ không làm thế Chỉ là khổng tuyên không phải là Nam Lạc Ngạo khí của y Ánh mắt của y Chỉ cần thích thì y sẽ làm Nam Lạc phục hồi tinh thần lại hỏi Sau đó thì thế nào Lòng cùng và kỳ lân nhai thì sao Nghe nói đồng vương đồng bế quản Kỳ lân nhai Người biết tới thì nhiều Đi tới thì ít Không ai biết kỳ lân nhai có thái độ gì Nhưng mà có thể khẳng định Tới bây giờ Hai vị thái tử vẫn đang còn bị trấn Ở dưới bất tử cung Nghe thế đấy Nam Lạc đột nhiên có cảm giác Lúc đầu mình không nên rời đi Thế nhưng không rời đi thì mình có thể làm gì Cho dù về pháp lực của mình lúc này Cũng không giúp được gì hết Có lẽ chính mình sẽ khuyên khổng tuyên Không làm như vậy Nhưng ý sẽ nghe sao Nam Lạc không chắc Kỳ thực người cũng không nên nghĩ quá nhiều Có một số việc Sẽ không thể thay đổi được Đó là số mệnh Người cũng không cần trách hình thiên Dưới cái nhìn của hắn Thì người có được đửa giọt máu của tổ vu Nên cũng có như là nửa vua tộc Hắn vẫn nộ như vậy Vì tính tình của hắn thẳng thắn Hơn nữa sát khí rất nặng Nhìn không thuận mắt là sẽ giết ngay Đến lúc đó ta sẽ giải thích rõ ràng với hắn Người cũng coi như là một nửa vu tộc Về sau có chuyện gì Thì có thể tới dưới bất trù sơn Hậu thổ tộc tìm ta Hòa phụ nhấc lên hình thiên, chỉ vài bước đã biến mất ở trong núi nòn. Trong lòng của Nam Lạc phiều hốt, nhìn bầu trời xanh cao thăm thẳm Thế nhưng trong lòng của hắn giống như bị đè nén, có cảm giác gió mưa sắp ập tới. Hết trường 57 Chương vị nghe chuyện xin để lại một like và cảm ơn giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạm.